Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3624 Đả Thảo Kinh Xà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Như mảng nhện một loại đi đầy cả cái vách núi mặt ngoài. Theo sau rắc âm thanh truyền vào bên tay, vách núi vỡ vụn biến thành. Từ vô, một gian thạch thất tại mi mắt trong hiện lên xuất ra. Này thạch thất cũng không rộng lớn, lớn nhỏ bất quá số lượng mẫu. Bên trong đồ tự nhiên nhìn một cách không sót gì. Nhất cái thiếu nữ huyền co lại tại giác lạc, trên người trái lại chút. Nào vết thương cũng không, nhưng toàn thân pháp lực đã bị phong ấn. Trụ, tốt xảo hoạt vượt ngoại thiên ma cư nhiên đem mấy cái người nha. Đầu tách ra quan hệ, như vậy chính mình tưởng muốn cứu người mà. Không đả thảo kinh xà, độ khó liền sẽ tăng thêm rất nhiều. Lâm Hiên trên mặt hiện lên nhất tia âm u sắc. Bất quá việc đã đến nước này buồn bực cũng không có tác dụng đồ. Không quản như thế nào trước đêm Lưu Tâm cứu được chỗ an toàn nói. Nữa, trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên cất bước đi về phía trước đã. Đi, thiếu ra. Lưu Tâm cũng kháp tại này lúc ngẩn đầu lên sọ thanh tú khuôn mặt. Thượng lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Thiếu ra, ngươi vậy sao ở chỗ này? Đương nhiên là tới cứu ngươi, tâm nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Có thể có bị thương cái gì? Không có, chỉ là pháp lực bị đối phương phong ấm trụ. Lưu tâm lắc đầu sọ. Nàng nét mặt thần sắc cùng Lâm Hiên ký ức so sánh, không có gì không? Ổn, tuy nhiên không biết vì gì, Lâm Hiên trong lòng, mơ hồ lại có báo. Động tỏ khắp suốt ra. Chẳng lẽ muốn nói... Lâm Hiên lặng yên chậm lại cước bộ thi triển ra Thiên Phượng Thần. Mục có khả năng cũng không phát hiện có bất cứ gì không ổn. Chẳng lẽ là chính mình đa tấm? Giờ phút này thân tại hiểm địa, không phải do Lâm Hiên nhiều hơn làm. Suy tư, huống chi chính mình trước đâu bằng bây giờ đã thăng cấp độ. Kiếp hậu kỳ Thiên Phượng Thần Mục coi như cùng Phượng Hoàng so sánh. Với, có lẽ sơ lược có không kịp. Nhưng là tuyệt sẽ không so sánh quá nhiều, cho nên trước mắt hẳn là Lưu Tâm không nghi ngờ. Lâm Hiên tiếp tục cất bước đi tới. Tâm Nhi, đừng động, ta đến vì ngươi giải trừ cấm chế trói buộc. Cảm ơn thiếu gia tương trợ. Lưu Tâm cúi đầu nhu thuận. Rất nhanh hai người cách xa nhau, bất quá vài thước, tất cả cũng không có bất cứ gì không ổn, tuy nhiên chút nào dấu hiệu Cũng không nhất đảo màu đỏ bạch luyện giải lùa lại từ trong bóng. Tối vô thanh vô tức bay cuộn xuất ra. Thẳng tới Lâm Hiên đầu lâu. Cách đó tốc độ cực nhanh như thiểm điện kinh hồng một loại. Tuy nhiên, Lâm Hiên không có bối rối. Sau lưng của hắn phản phất kéo dài con mắt. Một loại. Tay áo bào vung liền bay ra một mặt thuẫn bài. Quay tròn nhất chuyển chắn với Lâm Hiên trước người. Sau một khắc. Làm người khác hồi hộp tiếng đánh truyền vào cách lỗ tai Huyết hồng sắc quang mang đã đem thuẫn bài bao phủ Này nhớ lần Đánh lén uy lực không phải chuyện đùa Nhưng thì tính sao Ký bị Lâm Hiên khám phá công kích như vậy đương Nhưng không có hiệu quả Lâm Hiên thân hình chợt lõe Đã sớm na đến một bên Ha ha không hổ là Lâm Đại ca Này dạng đột nhiên đánh lén cũng có Thể dễ dàng tránh thoát Chẳng lẽ thiếp thân dịp Dung có cái gì sơ? Hở sao? Như cùng ngân linh loại tiếng cười truyền vào cách lỗ tai, lâm hiên. Ngang cao đầu chỉ thấy lưu tâm thân ảnh nhất trận mơ hồ lại bằng. Không cao lớn số lượng tất nhiều theo sau vóc người Dung mạo đều trở. Nên cùng vừa mới khác nhau rất lớn. Nhưng như trước là nhất quen thuộc Dung nhan ánh vào mi mắt trong. Mặt mày trong trẻo lạnh lung sắc phảng phất cửa thiên tiên tử một, loại không ăn nhân gian yên hỏa. Tần nhiên, mới vừa rồi lưu tâm, đúng là vân trung tiên tử giả trang. Lâm hiên đồng tử hơi co lại trong lòng vừa mắc co vừa giận. Dọc theo đường đi, chính mình còn tưởng rằng thân hình cũng không bại. Lộ, nguyên lai, đã sớm bước vào đối phương sở trôn tốt bấy dập đến. Sao, mới vừa rồi nguy hiểm thật. Như không phải có nó khó hiểu báo đồng xuất hiện như là chính mình Phản ứng hơi chậm nhất điểm nói không chừng đã bị đối phương chém Xuống đầu lâu Sống sót sau tai nạn cảm xúc nhượng Lâm Hiên trên mặt mãn là phấn nộ Nhưng hắn dù sao không phải phổ thông tu tiên giả rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh vân trung tiên tử đây sẽ là người đảo đãi Khách sao Lâm Huyên Hà Tất nói như vậy Nếu như ngươi chịu thành là vượt ngoại, Thiên Ma tiểu muội không có bất cứ gì bất kính chỗ đối với ngươi, có hảo ý, ngươi không đều tự tuyệt. Giờ đây ngươi lén lén xông vào trụy ma cốc, mưu tính là cái gì ta và. Ngươi đều trong lòng có biết, nếu chú định là địch, nọ tiểu muội tiên. Hạ thủ vi cường lại có cái gì tốt chỉ trích? Đạo hữu là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, hãy để cho ta đồng thủ, đem Ngươi bắt giữ ni. Tiên tử khẩu khí thật lớn. Ngươi cho là này còn là tại thập vạn đại. Sơn lúc. Húng chi coi như lúc ấy. Ta cũng không đem hết toàn lực. Một bước chân bước vào đối phương. Sở bố trí bấy dập sắm trong. Nói về lâm hiên trong lòng nhất. Điểm đều không cảnh giác. Nọ khẳng. Định là gạt người. Nhưng sợ hãi không có tác dụng đồ. Càng là lúc này càng hẳn là lấy hết. Dũng khí. Lời còn chưa dứt Lâm Hiên đã đột nhiên ngang cao đầu Cùng với động tác của hắn nhất đáo hữu chất vô hình thần niệm từ hắn Mi tâm trong điện xả xuất ra Đánh lén Nếu xé sách ra mặt cùng vực ngoại thiên ma có cái gì cần phải giảng Nhân nghĩa Nếu có thể thiểm điện loại đem nàng này chế phục Nó là có thể bình an Thuận lời hoán hồi bái hiên các tu tiên giả Còn đây là thượng sách Lâm Hiên tự nhiên không cần do dự trần trở cái gì, mà khác thần thông tạm thời không đề cập tới đối với chính mình thần. Thức cường độ, Lâm Hiên chính là tin tưởng mười phần đừng nói chính, là một vị vân trung tiên tử coi như đối mặt phi thiên ma chủ, Lâm. Hiên cũng có liều mạng can đảm cùng nắm chắc, nếu có thể thần không biết dù không hay bị thương nặng đối phương là không thể tốt hơn. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá trong trước mắt công. phu Trong khoảnh khắc, Lâm Hiên khổng lồ thần niệm đã đem vân trung tiên. từ bao phủ trụ. Đối phương đã không còn kịp nữa tránh né. Có khả năng nhượng Lâm Hiên không lời để nói chuyện tình xảy ra. Tần nhiên thân ảnh nhất trận mơ hồ cư nhiên khó hiểu từ tại chỗ biến. Mất. Không sai. Khó hiểu. Dĩ Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Cũng không có nhìn ra nàng. Là như thế nào chạy thoát chính mình công kích. Lâm Hiên trợn to nhãn nét mặt ngạc nhiên. Nhưng kinh ngạc trích sẵn co trong nháy mắt. Rất nhanh, Lâm Hiên liền phản ứng lại đây, sắc mặt đại biến bất. Hảo, cơ hồ không có nhiều hơn làm suy tư, Lâm Hiên toàn thân thanh mang đại. Phóng, hóa thành nhất đảo kinh hồng giống như đỉnh đầu bay lên đã đi. Gặp mặt nham thạch chặn đường trực tiếp dùng kiếm quang phá vỡ, mắt. Thấy liền muốn đi tới mặt đất. Tuy nhiên đang lúc này, dị biến nổi lên. Vạn đảo kim quang hiện lên xuất ra, chút nào dấu hiệu cũng không theo. Sau này phủ cận cảnh sắc, liền chợt đại biến. Lâm Hiên chỉ cảm thấy trước mắt nhất trận mơ hồ, liền đi tới nhất mù. Mịt không gian chi trùng. Sắc trời hôn ám dĩ cực. Giói nhìn lại, bốn phía lộ vẻ nồng nặng ma khí. Ánh mắt có thể đạt được, có khả năng nhìn thấy nhất ngăm đen rừng rậm, Còn có nhất thật lớn nham tương hồ, tránh hôi hổi tỏa ra nhiệt khí. Huyến thuật, không đúng thiên phượng thần một chút nào không có hiệu quả hơn nữa. Chính mình cảm giác, hẳn là không cần phạm sai lầm, này cũng không. Phải huyến thuật, mà là chính mình bất chi bất giác trong, xa vào đối. Phương cấm chế trận pháp vòng vây. Thiếu gia, chúng ta ứng nên như thế nào? Quang mang chợt lóe, Nguyệt Nhi xuất hiện ở Lâm Hiên cạnh thân, tiểu nha đầu vốn là tại tu du đồng thiên đồ rắm trong tính tỏa cảm giác. Được Thiếu gia gặp mặt phiền toái đương nhiên không thể nhìn như không, thấy vì vậy xuất ra cùng Lâm Hiên liên thủ. Còn có thể như thế nào, đương nhiên là binh tới tướng đo, nước đến Đất ngăn này trận pháp nhìn như không tầm thường nhưng tưởng muốn đem ta vây khốn cũng cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Hiên khóe miệng bên cạnh lộ ra nhất tia cười lạnh sắc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.